các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tháng thứ 2 thì đã bị đuổi đi do không có tiền đóng trọ. Lần thứ 2 và lần thứ 3, nói chung lý do bị đuổi đi cũng tương tự như vậy. Người móc túi kiếm ăn tốt thật đó, nhưng ở đời mà chẳng có bao giờ dung túng cho những kẻ làm chuyện phi đạo đức cả. Dạo ấy, vừa bị chủ nhà trọ đuổi đi thì Hải đã quấn gói và trở về cái địa điểm làm ăn để mà nhắm con mồi. Chuyến xe khách vừa dừng, Hải Nam thấy có một bác trung tuổi bước xuống, trên vai đeo theo cái túi vải và điểm nhấn mà Hải chú ý đó chính là chiếc ví trong túi quần chẳng biết là tiền hay là giấy tờ, nhưng mà dày cộm lên làm mắt Hải sáng rực. Hải tiến lại rồi giả vờ chào hỏi mời đi xe ôm và cứ thế áp sát và rồi hành động. Nhưng xui rủi quá, bác đàn ông ấy không phải là đi một mình mà phía sau còn có hai thanh niên là hai người cháu của bác đi cùng nữa. Thế Hải có vẻ khả nghi, nên đã chú ý quan sát và tận tay bắt Hải khi vừa lôi chiếc ví ra khỏi túi quần của bác ấy. Hai thanh niên túm lấy cổ áo của Hải, thội túi bụi vào mặt và hậu quả đã làm cho Hải sước sát hết cả khuôn mặt và gãy mất hai chiếc răng. May nhờ có mọi người xung quanh can ngăn, nếu không thì có khi là đang cái máu nóng của hai thanh niên kia, e rằng là Hải khó bảo toàn được tính mạng. Hải khoác chiếc ba lô lên rồi cúi gằm mặt xuống mà thoát thân vội khỏi cái đám người đang súm sít. Rồi cậu cứ thế mà bước thẳng đi theo cái hướng ngoại ô. Đến gần quán thì chẳng biết mình đã đi được bao xa rồi mà chỉ thấy ở dưới chân mỏi nhừ. Hải tháo ba lô xuống gối đầu vào một gốc cây rồi ngủ thiếp đi. Sáng mai, Hải giật mình khi bất chợt nghe thấy tiếng gọi. "Đây. Đây. Cháu." Hải mở mắt ra, thấy trước mắt của mình là một bà cụ cũng đã già rồi bàn tay nhăn nheo, mái tóc bạc gần như là hết, chỉ thật là tinh mắt thì mới nhìn thấy được một vài ba sợi đen. Hải khẽ giật mình tỉnh lại, rồi ngập ngừng nói: "Dạ, dạ cháu chào bà." Bà cụ hiền từ hỏi: "Ờ, sao cháu lại nằm ở trước ngõ nhà ta như thế này chứ? Cháu đi đâu mà lại đến đây ngủ?" Nghe xong câu hỏi của bà, thì Hải chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ. Và ngay lập tức đã đổi sang cái giọng buồn giàu kể Dạ thưa bà Nhà cháu ở mãi tận mạng Hà Giang cơ ạ Cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ Ở với chú thím Cháu mới học xong phổ thông hôm qua Đón xe lên đây để mà làm ăn Mà vừa mới xuống tới bến thì cháu Cháu đã bị móc túi Nó lừa lấy sạch và còn đánh đập cháu nữa Giờ cháu chưa biết tìm đâu được một chỗ ở Chứ mà quay trở về thì cũng không có tiền mà chú thím lại chửi chưa biết như thế nào nữa. Rồi cậu ta oà lên khóc tu tu như một đứa trẻ, cốt là để những lời biện đặt của nó đỡ nhạt nhẽo và tăng thêm cái độ tin cậy đối với bà cụ đang đứng trước mặt. Nghe Hải kể xong thì bà cụ mủi lòng thở dài. "Ôi, rõ là khổ, đúng là chó cắn áo rách mà. Bà thì góp ý như thế này đi. Bà có một căn nhà nhỏ đang để không ở ngay cạnh bên nhà bà đang ở đằng kia kìa. Thu thực là dạo trước đó, nhà là của hai vợ chồng con trai bà, mà giờ chúng nó thì vào nam lập nghiệp hết cả rồi, thành ra mấy năm nay vẫn cứ bỏ trống. Nếu cháu mà không chê thì bà cho cháu thuê. Bà lấy giá đại khái thôi. Vừa nói thì bà vừa chỉ tay về phía căn nhà, như thực sự nhớ ra điều gì bà lại tiếp Ờ, nhưng mà tạm thời thì cháu cứ ở chứ không phải lo tiền nong gì cả. Khi nào có việc làm ổn định thì bà mới lấy tiền. Hải thì mừng như bắt được vàng. Cảm ơn rối rít và căn nhà đó cũng chính là căn nhà mà Hải đang ở hiện nay đây. Căn nhà nằm ở cách xa thành phố chừng hơn chục cây số. Nhìn tổng thể từ ngoài thì căn nhà đã cũ kỹ, nhưng nói chung thì so với các phòng trọ thông thường thì vẫn còn hơn nhiều vì nó rộng, thoải mái cho việc sinh hoạt. Từ khi Hải vào ở cho đến nay, nhìn chung ngôi nhà không có gì thay đổi cả. Vẫn một chiếc giường kê sát vách, một bộ bàn ghế uống trà và mấy cái chum nhỏ dựng thành một hàng là nơi chứa đủ loại cũ hạt dự trữ như vừng, lạc, đậu nành, vân vân. Từ khi Hải ở đến nay cũng đã hơn 1 năm trong ngôi nhà này rồi mà trả tiền cho bà cụ chưa được bao nhiêu. Hải viện trăm phương ngàn kế, kể nghèo, kể khổ với bà cụ Thực tình thì Hải đi trước đón đầu như vậy thôi, chứ có bao giờ cụ bà đề cập tới Hải về cái chuyện tiền nong đâu. Bà sống cô một mình vì có mỗi một đứa con trai đã lấy vợ. Tuy Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net